Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em còn chưa biết thật sự có mang thai hay không Anh đừng cẩn trưng như vậy có được hay không Anh sẽ cố gắng hết sức Anh cháy diễu chính mình mà trả lời Hại cho cô không nhịn được mà tiếp tục cười Thôi được rồi, em quay về làm việc Lát nữa gặp lại nhé Lát nữa gặp lại, nhớ kỹ và nhỏ nhẹ nghe chưa Anh lại lên tiếng mà nhắc nhở cô Đã biết rồi, em cốt máy đây Cô phi cười mà lắc đầu Còn biết phải đối xử với anh ra sao Xác định đầu dây bên kia điện thoại không còn thanh âm Lúc này sợ ngự nhất mới đưa điện thoại di động Đến trước mắt kiểm tra Xác định vừa rồi chính là Lâm Vũ Phỉ gọi cho mình Xác định không phải là nằm mơ Vũ Phỉ đã mang thai Cô ấy đã mang thai rồi Tuy rằng vẫn cần phải đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn Nhưng mà ông trời ơi Cô đã có thai rồi Anh thật sự rất là vui vẻ Hạnh không thể bay đến ngay bên cô lập tức, ôm lấy cô lên mà xoay tròn, lẫn tiếng tuyên bố với mọi người tin tốt này. Tiếc là cô không cho phép, anh phải cố gắng đợi đến khi cô hết giờ làm lại nói, thật là mất hứng mà. Nhưng mà anh vẫn còn rất là vui vẻ, thật là vui vẻ, bởi vì anh đã sắp làm ba. Anh không kìm được tưởng tượng đến đứa bé của bọn họ sẽ giống cô hay là giống anh, hay là tổng hợp lại. Anh hoàn toàn không có biện pháp khống chế suy nghĩ của mình. Khóe miệng cũng trở nên cong lên Cứ như vậy mà ngồi yên ngây ngô rất lâu Mãi đến khi anh ý thức được Ánh sáng trong phòng tối rồi Lúc này mới nhảy dựng lên Rồi cầm điện thoại xem thời gian Chết tiệt Anh không ngăn được nguyện rùa một tiếng Cần như là không thể tin Chính mình lại ngồi phát ngốc hơn một giờ 5 giờ 2 phút Anh phải nhanh chóng ra cửa mới được Nếu không sẽ tới muộn mất Bước ra coi phòng làm việc Khi anh cầm lên ví tiền và chìa khóa xe Lại phát hiện không tìm thấy cái chìa khóa cửa chính Làm sao bây giờ? Anh có thói quen để chìa khóa ở một chỗ Sao có thể lại không thấy đây? Thôi, hiện tại không có thời gian nghĩ cái này Cũng không có thời gian đi tìm chìa khóa kia nữa Anh nhớ rõ có ba chùm chìa khóa Một chùm anh thường sử dụng Một chùm đưa cho vũ phi, Còn một chùm hình như là ở đây Anh chạy đến cái tủ bên cạnh bàn ăn to Kéo ra ngăn kéo tủ âm tường lục tìm Rốt cuộc tại ngăn kéo cuối cùng thì tìm thấy chìa khóa dự phòng kia. Anh cấp tốc cồng lên rồi sau đó chạy như bay ra khỏi cửa. Anh hy vọng trên đường sẽ không bị kẹt xe. Làm ơn, làm ơn mà. Trải qua sau khi kiểm tra thì bác sĩ xác định Lâm Vũ Phì đã mang thai độc 7 tuần. Sở ngỡ nhất vừa xúc động lại vừa vui mừng. Làm bác sĩ cũng không nhịn được mà chọc anh một câu. Bà bà vui vẻ làm sao? Anh không một chút do dự mà ra sức gật đầu, lớn tiếng nói. Đúng vậy, cực kỳ vui, siêu vui, vô địch vui vẻ. Chọc cho vị bác sĩ và y tá đứng bên cạnh đều mỉm cười, cũng làm hại cho lâm vũ phỉ ngượng đỏ cả mặt. Bởi vì trong bộ dạng của anh bây giờ thật sự là rất ngốc, chỉ là ngốc cũng rất là đáng yêu. Cuối cùng bác sĩ nói một câu chúc mừng hai người, rồi thuận tiện đuổi bọn họ ra khỏi phòng khám. Lúc rời khỏi bệnh viện, Trên đường đi anh cẩn thận trách trở cho cô Điều bộ này làm cho cô rất muốn cười Nhưng không được mà hỏi anh Có cần phải khoa trương đến mức này không? Thời kỷ đầu mang thai là vô cùng quan trọng Cần phải đặc biệt cẩn thận Anh nghiêm thúc mà trả lời Cô cũng không tranh cãi với anh Bởi vì có sự cảm Nếu cô tiếp tục cái đề tài này dám chắc anh sẽ không ngừng lại Em đói bụng rồi Em thích ăn cái gì Bất luận là cái gì đều được cả Cá muối tôm hùm thì sao? Không thành vấn đề. Anh lập tức lên mạng tra xem chỗ nào bán. Anh nhanh chóng đồng ý. Ai? Đây được gọi là mẫu bằng từ quý hay sao? Cô cố ý thở dài thành tiếng. Em nói sai rồi. Ngược lại là từ bằng mẫu quý đó. Anh làm một bộ nghiêm mặt rồi sửa lại lời cho cô. Nếu không vì em là mẹ của bảo bối, còn sao có thể mới 7 tuần đã được ăn cá muối tôm hùm chứ? Cô bị cách nói, cô anh chọc cười, lắc lắc đầu rồi chữa lại nói Cá muối tôm hùm là đùa thôi, em muốn ăn sushi Vậy thì được, chúng ta đi nhà hàng Nhật ăn sushi Được, cô vui vẻ gật đầu Sau đó anh không chỉ mang cô đi ăn sushi Còn là lần đầu tiên bày tỏ lãng mạn Mang cô lên tầng cao nhất của quán để ngắm cảnh đêm Vậy lấy cô trong vòng tay dài rộng ấm áp của anh Dùng lời nói nhỏ nhẹ nói cho cô biết Anh yêu cô bao nhiêu và sự tồn tại của cô quan trọng với anh đến mức nào? bọn họ ở trong đó đến khi đóng cửa mới rời đi, rồi sau đó anh lại đưa cô đi ăn đêm. lúc này cô muốn ăn tỏa băng, bề ngoài anh không nói gì nhưng vẫn cố gắng nghe chuyện hot nhất tại đọc